Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngước lên trên miệng hố, bên ngoài chỉ có một màu tối đen, không trăng sao nên cảm giác sâu hunh hút. Họ không ngẩn mặt lên nhìn nữa. Thêm vài giây thì thấy sẻng của hai người đàn ông đã thoàn thoát xúc đất lên, im lặng luôn tay đảo sới. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng sàn sạt của đất cát và tiếng thở nặng nề. Cứ đều đạt, sau mỗi nhịp thở là một sẻng đất được hất lên. Hai người cứ cảm thấy như có cát rơi xuống đầu của mình vậy. Mới lúc một nhiều, giống như là có ai đó ở trên hất cát xuống vậy. Ngừng tay một chút thì không có thấy gì nữa. Xoa mặt vào áo đều không có thấy cát, nhưng thực sự là có cái gì đó đang dính dính ở trên mặt của họ. Mẹ kiếp, không phải cát, là muỗi. Muỗi chầu nhiều vô cùng. Chúng nó bao vào mặt và đầu mấy người mà đốt. Cái dính dính vừa rồi lấm mồ hôi và thịt muỗi hòa vào với nhau, mùi vị thật là kinh khủng. Bên trên là không khí có phần lạnh lẽo, nghiêng địa về đêm thì âm u tịch mịch, nghe được cả tiếng dế kêu rời rạc như là tiếng khóc hờn nỉ non, mà bóng tối ở đây cũng rất đặc biệt, đen đặc và hắc ín. Cách chục bước chân là không có thấy được gì hết. Cũng không hẳn là tĩnh lặng, họ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sột soạt trong một góc tối tăm nào đó. Nhưng khi dõi đèn pin đi qua thì chỉ thấy bia mộ lấp ló hiện lên trắng bợt ở dưới thứ ánh sáng đó. Chắc là con chuột nào vừa chui ra khỏi hang. Một con chuột đói ăn và bị thu hút bởi thứ ánh sáng duy nhất trong tay của mấy người họ. Ai nấy đều cảm nhận được tiếng sột soạt ấy đang tiến về phía của mình, rất rõ ràng. Mỗi chớp mắt đều lại thêm một gần hơn. Nếu nín thở, còn có thể đoán được hướng đi của nó một người giật mình, chiếu thẳng đèn pin về phía vừa phát ra tiếng động, không có gì, vẫn là những bia mộ chen chúc, để ý thấy cỏ dưới đất cũng không có hề lay động. Vậy con chuột đó chắc không to, hoặc là nó đã đổi hướng. Hai người đàn ông không sợ chuột, trong tay lại có cái xẻng sắt chắc chắn như vậy, con chuột nào ngu ngốc mới xông vào tấn công họ. Nhưng cô Thảo và bà thì cảm thấy hơi bất an. Hay là các con nghĩ một lát đi vậy. Đừng để mệt quá như thế." Bà ngoại của thằng Sơn nói vọng xuống, giọng thì cố thật nhỏ, chỉ đủ để mấy người nghe thấy. Thực ra trong lòng mỗi người lúc này cũng đều rất vội vã, để trời sáng mà có người bắt gặp thì rất khó giải thích, không khéo còn bị hiểu nhầm là trộm mộ ấy chứ. "Không sao đâu mẹ ạ, chắc là sắp đảo tới nơi rồi." Cô Thảo vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh, rút điện thoại ra từ trong túi, Ánh đèn mờ mờ của điện thoại chỉ chiếu được khoảng gần chừng 2 đến 3 m. Những tiếng sột soạt lại vang lên. Cô lập tức chiếu đèn pin về thẳng phía sau, nơi có hai ba ngôi mộ được đặt song song. Tiếng động vừa dừng ở đó, cô nghĩ nó chỉ ở gần đấy thôi, giữa hai bia mộ kia. Nhưng trong một chớp mắt, cô lại thấy nó di chuyển. Đúng, là nó vừa di chuyển. Nhìn không giống trong tưởng tượng của cô. Đó hình như là một bàn tay với năm ngón gầy guộc đức da thì trắng bợt đi, khiến cho cô xác định được đó không phải là con chuột. Năm ngón tay bám chặt vào bia mộ, vừa thấy ánh sáng thì lập tức rụt lại, trông giống như đang chơi trốn tìm với cô vậy. Đêm hôm như thế, ai lại đi chơi trốn tìm ở nghĩa địa chứ? Không phải người, vậy đây thì là cái gì? Vậy là ma hay chỉ đơn giản là người chết? Cố Thảo giật mình, đầu lập tức quay phắt lại. Đúng lúc đó, chỉ trong chưa đầy có một khắc Cô thấy có thứ gì đó vụt qua sát sau lưng của mình. Là người thật sao? Chỉ lờ mờ chang chang, nhanh như vậy, lại im lặng như vậy. Nếu đúng ở khoảng cách này thì cô chắc chắn là có thể cảm nhận được ngay. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra? Cô quay đầu lại chỗ hai bia mộ, nhanh chân đi tới phía sau đó. Không có gì, chỉ là cây cỏ và những khoảng đất loang lổ. Có phải là nhìn nhầm rồi hay không? Năm ngón tay xương xẩu ấy Thực ra chỉ là cây cỏ phản quang mặt thành. Nhưng Điền mới tự lừa mình như vậy. Chắc chắn là nó vừa ở đây. Sau đó bằng tốc độ ma quỷ của mình, nó luồn ra sau lưng của cô. Rồi đúng lúc cô quay lại thì lập tức biến mất. Một bầy rơi bay sạt qua đầu của cô, làm cho cô hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Ờ, thì ra là lũ rơi. Thấy rồi. Tiếng gieo trợt vang lên làm cho cô Thảo giật mình lần nữa đào tới rồi. Vừa quay trở lại, cô đã thấy chân của hai người em trai mình giẫm lên tấm ván gỗ. Được rồi, chỉ bê người ra thôi, ở nhà đã có thứ khác đặt người rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net